về trạng thái đó nữa chế ngự các chướng ngại chúng ta phản ứng như thế nào đỡ với một chướng ngại Tùy thuộc vào mức độ chấp thủ của ta Khi vừa phát khởi chướng ngại còn yếu ớt Chúng bắt đầu bằng một sát na tâm tiêu cực lẻ loi Rồi dần tăng trưởng Ta càng ý thức được dòng chảy này càng sớm Thì càng dễ ngăn chặn nó Bất cứ khi nào chướng ngại có mặt Ta không thể có tiến bộ Trong chánh niệm hay thiền định Bước đầu rất đơn giản Khi một chứa ngại phát sinh, ta chỉ cần ý thức được sự có mặt của nó. Thí dụ, ta ý thức rằng tâm tham sân hay nghi đang khởi lên, hoặc tâm ta đang bị rơi vào trạng thái bất an, trạo cử hay trầm cảm, chán chường. Ở giai đoạn khởi đầu, các chứa ngại này rất yếu, vì thế phương pháp để chế ngự chúng cũng nhẹ nhàng thôi. Ta chỉ cần nhận biết sự có mặt của chúng, chỉ ý thức không thôi truyền cái vừa phát khởi sẽ tan lụi khiến ta ý thức được sự vắng mặt của nó và sự vắng mặt này cho phép các thiện pháp như từ bi lòng thương yêu và tri kiến có thể phát khởi như thế nào nếu một chướng ngại đã phát triển vượt khỏi giai đoạn khởi đầu ta cần sử dụng những biện pháp mạnh hơn trước tiên hãy quan sát chướng ngại đó Với tâm hoàn toàn chánh niệm, Dùng tất cả chú tâm vào đó, Nhận biết ảnh hưởng của triền cái đó Trên thân và tâm, Biết rằng nó cản trở sự phát triển tâm linh của ta như thế nào, Nhận biết tính chất vô thường của nó, Sự vô thường của hoàn cảnh, Hình tướng, mùi vị, cảm giác Và nhiều những điều kiện khác nữa Đã khiến cho chướng ngại này phát sinh. Quán chiếu về những tai hại Mà ta có thể mang đến cho bản thân nếu ta dung dưỡng bất thiện pháp này Và nguy hiểm hơn nữa nếu ta hành động Phản ứng theo sự điều khiển của triền cây đó Bây giờ hãy lý giải với bản thân Hãy tự nhắc nhở rằng Tất cả mọi thứ đều vô thường Do hoàn cảnh làm phát sinh chứa ngại này Hay trạng thái tâm phát sinh Chắc chắn sẽ không kéo dài Thí dụ Nếu ai đó đã nói điều gì khiến ta nổi giận Hãy nghĩ đến những vấn đề mà ta phải đối mặt trong cuộc sống, lo lắng về tiền bạc, sức khỏe, ưu tư về công việc hay gia đình. Có thể người đó cũng đang phải đối phó với những vấn đề giống như ta. Ta thật sự không thể biết điều gì đang diễn biến trong tâm người khác. Đúng hơn, ta còn chưa biết điều gì đang xảy ra trong tâm mình vào bất cứ lúc nào. Trạng thái tâm của ta tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện. Thật ra, bất cứ điều gì xảy ra cũng tùy thuộc vào nhiều nhân duyên. Quán chiếu theo cách đó có thể khiến cho trạng thái tâm tiêu cực của ta qua đi. Thí dụ, một buổi sáng kia bạn thức dậy với tâm trạng không vui. Bạn không biết lý do tại sao bạn cảm thấy buồn bực trầm cảm căng thẳng hay quạo quọt. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, bạn có thể nhớ rằng buổi tối hôm trước bạn đã ăn nhiều chất cây hay xem truyền hình hàng giờ trước khi đi ngủ. Nhưng chúng không phải là lý do khiến bạn bực bội như thế sáng nay. Chính chúng là kết quả của những nguyên do khác. Có thể ngày hôm trước đó bạn đã cãi giả với chồng, không vừa lòng với con cái hay lo lắng điều gì đó, khiến bạn xem truyền hình lâu hơn hay ăn nhiều hơn. Rồi bạn lại nhớ, bạn cãi giả với chồng là do bạn bực mình với người bạn đồng nghiệp ở sở làm. Mà chuyện bực mình này tự nó lại là kết quả của những nguyên nhân và điều kiện khác. tóm lại, tất cả mọi thứ mà chúng ta trải nghiệm đều có nguyên nhân, hoàn cảnh đằng sau đó. Nhiều hơn những điều mà ta có thể suy đoán hay biết đến. Tất cả các nhân duyên liên hệ chồng chéo lên nhau. Nhưng không có một lý do duy nhất nào có thể khiến bất cứ điều gì xảy ra. Do đó, không cần phải làm cho tâm thêm não phiền bằng cách tự trách mình hay đổ lỗi cho người khác. Hơn nữa, chúng ta nên nhớ rằng may mắn thay, tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tâm trạng đều thay đổi. Không có gì mãi mãi trường tồn. Khi đang ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng hay hạnh phúc quá sức, ta có thể nghĩ rằng Sẽ không có gì thay đổi Tuy nhiên nếu suy nghĩ thấu đáo Ta có thể thấy rằng Niềm tin này là sai lệch Con người thay đổi Hoàn cảnh thay đổi Bản thân ta thay đổi Không có gì là không thay đổi Do đó với thời gian Trạng thái trầm cảm Hay tâm sân hận gì Cũng không còn Cảm nhận về một người Hay một hoàn cảnh bất như ý Cũng thay đổi Thái độ của ta, của người cũng thay đổi. Khi đã nhận thức được như thế, ta sẽ cảm thấy thư giãn hơn và các tư tưởng tiêu cực của ta bắt đầu qua đi. Loại tư tưởng tiêu cực khó chế ngự nhất là loại mà ta không ý thức được cho đến khi gốc rễ của nó đã ăn sâu trong tâm. Các vọng tưởng này che mờ tâm trí và ngăn cản nó phát triển. Bạn có thể nhận biết sự có mặt của chúng khi bạn ngồi thiền, rèn luyện tâm, chánh niệm hay thiền định. Khi vọng tưởng luôn khởi lên trong tâm, ta không thể chú tâm vào hơi thở. Trong những trường hợp như thế, ta cần phải nỗ lực mạnh mẽ hơn. Đây có thể là cơ hội để ta phát triển tri giác bằng cách quan sát các vọng tưởng đó. Nếu thế, tạm thời ta sẽ để qua một bên dự định chú tâm hành thiền hay quan sát sự phát khởi tăng trưởng và hoại diệt của các trạng thái cảm giác nơi thân và tâm mà để tâm quan sát thật thấu đáo những gì đang xảy ra phương pháp cần sử dụng cho sự quan sát này được nêu ra ở bước thứ hai trong phần về chánh niệm của chánh tư duy tuy nhiên nếu ta thích tiếp tục với sự thực hành như đã định có vài phương cách ta có thể sử dụng chúng được liệt kê dưới đây theo thứ tự của cường độ nỗ lực. Nếu một phương cách thất bại, hãy thử cái kế tiếp. Đừng chấp theo vọng tưởng, hãy hướng tâm đến điều gì khác. Hãy thay thế chướng ngại đó bằng đối lực của nó. Hãy quán chiếu về sự thật rằng tất cả mọi chướng ngại phát sinh từ rất nhiều nguyên nhân, điều kiện và chúng luôn thay đổi. Cắn răng lại và ép sát lưỡi vào giòm trên. Dùng tất cả sức lực để chế ngự chướng ngại đó Thí dụ Bạn cứ tức giận không nguôi Sau khi tranh cãi với một người bạn Bạn quán chiếu về sân triền cái không kết quả Tự lý giải cũng thất bại Bạn cũng đã cố gắng không chấp theo chướng ngại đó Như Đức Phật đã dạy Tất cả mọi thứ chỉ phát khởi trong tâm Khi bạn chú tâm đến nó Trang chi bộ kinh Chương 9 Kinh số 3 Khi bạn không để ý đến bất cứ tư tưởng nào Thì nó sẽ qua đi Tuy nhiên nếu phương cách này Cũng không thể giúp bạn chế ngự tâm sân của mình Lúc hành thiền Cuộc tranh cãi lại lẫn dẫn trong đầu Khiến bạn thêm tức giận Và tâm bạn không thể nào an Ta có thể làm gì trong trường hợp đó Ta có thể cố gắng Hướng tầm đến một điều gì hoàn toàn khác Thí dụ về những công việc hữu ích Mà ta sắp thực hiện ngày mai Nếu thất bại Hãy hướng tâm định tình cảm đối nghịch Với sân hận là tình thương yêu Hãy nghĩ đến những tình cảm thân thiết Mà ta và bạn đã chia sẻ Hãy để những kỷ niệm tốt đẹp này Tràn đầy tâm ta Sau đó Cố gắng hướng những tư tưởng thương yêu Đến người bạn đó Nếu điều này có vẻ quá khó Hãy hướng tình cảm thương yêu đến con của ta Hay một vị thầy nào Mà ta kính ngưỡng Khi trái tim tràn đầy những tình cảm thương yêu Thì không còn có chỗ cho sân hận Tuy nhiên nếu sân hận vẫn chưa qua đi Thì hãy quan sát nó thật thấu đáo Nhận biết những chuyển biến của nó Phát khởi, tăng trưởng ngoại diệt Có mặt rồi biến mất như thế nào Hãy nghĩ đến những tổn hại ta tự gây cho tâm Và sự tiến bộ tâm linh Khi ta tiếp tục dung dưỡng trạng thái tâm tiêu cực này Nếu tất cả đều thất bại, ta phải dồn hết sức lực của mình để quỷ diệt chướng ngại đó. Nói theo lời Đức Phật, như là một kẻ mạnh có thể đàn áp người yếu hơn. Tóm lại, ta không bao giờ để các chướng ngại tức chuyện cái có thể thắng. Bạn có thể nghĩ rằng phương pháp cắn răng lại gồng mình lên để diệt sát một trạng thái tâm tiêu cực có vẻ quá thô bạo, quá khác với những lời dạy mà bạn đã được nghe qua. Bạn cũng có thể nghĩ rằng Phương cách này có vẻ không thích hợp với bản chất hiền hòa của Phật giáo. Nhưng sự nỗ lực mạnh mẽ này hoàn toàn phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Ngài luôn dạy chúng ta phải tinh tấn. Chánh tinh tấn chính là nguồn năng lượng dung nạp để giúp ta hoàn tất các bước trên con đường đến hạnh phúc. Với chánh tinh tấn, chúng ta cẩn trọng, tránh các ý nghĩ, lời nói và hành động bất thiện. Với chánh tinh tấn, Chúng ta chế ngự lo âu, căng thẳng, sợ hãi và oán hận. Dưới chánh tinh tấn, chúng ta thực hành chánh niệm để dung trồng những đặc tính tuyệt vời bên trong ta mà ta có thể chưa từng biết đến. Hãy đánh thức các đặc tính tuyệt vời đó và làm chúng hiển lộ trong tâm. Dưới chánh tinh tấn, duy trì và không sao lãng chúng, luôn thực hành chúng, như Đức Phật đã tuyên thuyết, Dầu cho máu ta có khô đi. Dầu cho da thịt ta có tan rã Dầu cho thân ta có trở thành một bộ xương khô Ta cũng không đứng lên khỏi chỗ ngồi thiền Nếu không đạt được giác ngộ Trích Kinh Trung Bộ bài số 70 Kể từ lúc chứng đắc cho đến khi nhập diệt Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta Cũng phải tinh tấn như thế trong nỗ lực tâm linh Trải dưới những lời dạy này Đôi khi người ta nói sự phát triển tâm linh Chỉ cần sự tinh tấn không gắng sức Tôi rất tiếc phải làm các bạn thất vọng Nhưng không có sự tinh tấn nào mà không cần nỗ lực Sự tinh tấn cần phải cân bằng, điều độ Quá nhiều nỗ lực hay nỗ lực không đúng chỗ Có thể khiến tâm căng thẳng hơn Và dẫn đến sự thôi chuyển vào các bất thiện pháp Tuy nhiên nếu lơ là tinh tấn Ta sẽ trở nên chán nản, mệt mỏi hay mất hứng thụ Lúc đó, ta phải có những nỗ lực mạnh mẽ để cân bằng tinh tấn trở lại với các thiện pháp khác. Sự thật là, ta không bao giờ có thể đạt được bất cứ điều gì đáng kể mà không cần quá sự nỗ lực. Tất cả mọi phát minh vĩ đại đều cần đến sự nỗ lực. Bóng đèn điện, xe hơi và máy vi tính không thể có nếu người ta chỉ lo nghỉ ngơi thư giãn. Các nhà phát minh, đã phải nỗ lực mạnh mẽ trong công trình nghiên cứu tìm tòi của họ. Nếu bạn muốn thọ lãnh một đại nguyện như là tu thiền, thì bạn phải có ý muốn nỗ lực mạnh mẽ để đạt được mục đích của mình, cũng như một sự tự kỷ luật cao nếu cần. Có câu chuyện kể về Đức Phật có thể làm rõ hơn điểm này. Một người này ngựa thưa hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn huấn luyện các đệ tử của ngài như thế nào? Đức Phật hỏi lại anh ta Thì người huấn luyện ngựa như thế nào? Người này ngựa trả lời Con áp dụng những phương cách nhẹ nhàng Nếu không kết quả Con sử dụng biện pháp cứng rắn Nếu cũng không kết quả Con sẽ giết lấy thịt mấy con ngựa đó Đức Phật đáp Ta cũng làm như thế Ta dùng một phương pháp nhẹ nhàng Nếu không kết quả Ta cũng sẽ dùng biện pháp cứng rắn Nếu ta không thể rèn luyện họ Bằng các phương pháp cứng rắn, ta giết họ Lúc đó, người này ngựa nói Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thường dạy những sự bất bạo động Sao Ngài có thể giết hại? Lúc đó, Đức Phật giải thích phương cách giết của Ngài Ngài giết một người có lỗi Bằng cách tảng lờ hay hoàn toàn không để ý đến người đó Sau cùng thì người đó sẽ bị loại khỏi cộng đồng tăng già Tăng Chi Bộ Kinh chương 12 kinh số 1. Các kinh kể về một sự kiện rất nổi tiếng trong đó Đức Phật đã sử dụng phương pháp này. Đức Phật có một người hầu tên là Channa. Ông ta là người đánh xe trong cung và từng chơi đùa với Đức Phật khi họ còn là những đứa trẻ. Ông chính là người đánh xe đưa Thái tử Siddhartha rời khỏi kinh thành để sống cuộc đời của một vị sa môn. Khi lớn tuổi, Ông cũng trở thành một sa môn Vì vai trò của ông trong cuộc đời của Đức Phật Chanh quay tất cả những sự thành tựu của Đức Phật Như là do công sức của ông Và trở nên rất cao ngạo Sau khi xuất gia Ông thường tỏ thái độ bất kính đối với Tăng Đoàn Thí dụ khi các vị trưởng lão Tăng thăm viếng, Ông không tuân thủ các nghi lễ Như là đứng dậy chào hỏi Mời họ ngồi hay đem nước rửa mặt rửa chân cho họ Đức Phật quở rằng thái độ của Channa rất ngạo mạn, Ngài đã khuyên ông phải kính trọng các vị tỳ kheo này, nhưng Channa chẳng bao giờ tuân lời Đức Phật. Cuối cùng, khi Đức Phật sắp nhập diệt, Đại đức Ananda hỏi Đức Phật, ông phải đối xử thế nào với Channa? Đức Phật bảo tăng đoàn, hãy đừng để ý đến Channa nữa và Đại đức Ananda được giao nhiệm vụ tuyên bố điều này với tăng đoàn. Khi Đức Phật nhập diệt, Channa quá đổi sốc và đau đớn đến nỗi Ông bắt đầu suy nghĩ. Tất cả tiếng tâm, quyền lực và can đảm của ta đều dựa vào Đức Phật. Giờ ngài đã ra đi, ta không còn ai che chở nữa. Giờ cả thế giới đều trống vắng. Ta đã xúc phạm bao dị sa môn và họ không còn là bạn ta nữa. Khi Đại Đức Ananda thông báo việc Channa bị tẩy chay, Channa lại bị sốc lần thứ hai và ông ngất xỉu. Khi tỉnh lại, ông trở nên rất khiêm tốn. Đức Phật biết rằng Chana sẽ phản ứng như thế. Chana đã hành thiền miên mật và rất dâng lời tăng đoàn. Dần dần ông được giác ngộ. Đôi khi phương pháp cứng rắn cũng cần thiết. Đôi khi sự cứng rắn đem lại kết quả. Trích Trường Bộ Kinh bài số 16 Luật Tạng bộ số 2 trang 292 bản kinh tiếng Ba ta cũng có thể dùng phương pháp này để đối trị với các triền cái tức chứng ngại. Bắt đầu bằng một phương pháp nhẹ nhàng, nhưng cũng phải biết sử dụng phương pháp cứng rắn hơn nếu cần. Thí dụ, khi ta bị cám dỗ muốn mua một cái áo ấm đẹp, mặc dù trong tủ còn đầy áo ấm, hãy chế ngự tâm theo các phương cách mà chúng ta đã học được. Không theo đuổi ý muốn đó, hướng tâm đến điều gì khác, thay thế tâm tham bằng tâm xã. Quản chịu với chánh niệm về tính vô thường của cái áo Cũng như của tất cả các vật chất khác Nếu tâm vẫn kiên trì kêu gào đoài chiếc áo đó Ta cần phải cứng rắn với bản thân hơn Hãy nhắc nhở tâm phải dừng lại ngay Nếu không mùa đông này hay cả năm này Sẽ không được có chiếc áo mới nào Giải pháp cuối cùng là đe dọa trong năm năm tới Sẽ chỉ mua áo sida để mặc Sau đó phải thực sự thực hiện lời đe dọa đó Tâm dần dần sẽ được rèn luyện Để biết buông bỏ Trong trường hợp đặc biệt Cần phải áp dụng biện pháp thực sự cứng rắn Thỉnh thoảng khi ta ngồi thiền Tâm hoàn toàn điên đảo Có thể do một việc gì đó đã xảy ra trước thời khóa thiền Như là trong ngày đó ta quá phấn khích Hay có việc gì khiến ta quá lo lắng Tâm bị kích động dữ dội Với những hình ảnh và xúc cảm dồn và phát khởi Đến nỗi ta khó lòng ứng phó Với tư tưởng tiêu cực này Thì tư tưởng khác đã tiếp nối Có thể lúc đó Bạn đang trải nghiệm một hiện tượng Mà tôi nghe các thiền sinh gọi là Cuộc tấn công của đa truyền cái Đó là khi một số chứa ngại cùng phát khởi Cái này tiếp nối cái kia Để chế ngự tâm Nếu ta chấp nhận để tâm chạy rong như thế đó, thì nó sẽ trở nên một thói quen khó bỏ. Tốt hơn hết là dùng tất cả nội lực để kiềm chế tâm. Trong trường hợp này, nếu tất cả các phương pháp thông thường đều thất bại, thì có một phương pháp khác, điểm hơi thở. Đây là một cách để giữ tâm trụ trên một đối tượng. Trước hết điểm hơi thở từ 1 đến 10, rồi từ đếm ngược lại 10 đến 1, Kể tiếp đếm từ 1 đến 9 Rồi từ 9 đến 1 Tiếp tục đếm đến số 8, số 7 Và cứ thế Cho đến khi ta đạt đến từ 1 tới 2 Và từ 2 tới 1 Cái khó là Nếu tâm thất niệm đếm sai Dù chỉ một lần trong lúc đang đếm Ta cũng phải bắt đầu trở lại Cứ tiếp tục cách đếm này Cho tới khi ta có thể hoàn tất Trọn vẹn quy trình đếm Mà không một phút lơ là Sau đó Ta có thể trở về phương cách hành thiền bình thường Đây là một thử thách cho tâm Phải bắt đầu trở lại với mỗi sự lo ra Khiến tâm trở nên mỏi mệt với việc phóng tâm Trở nên biết kiềm chế dầu phương pháp này khá khắc khe Đối với một số người Tâm họ quá điên đảo đến độ Không thể nào tập trung để đếm Trong trường hợp đó Hãy lấy ngay sự điên đảo lăng xăng Làm đối tượng thiền quán Quảng sát cái trạng thái tâm lăng xăng đó Chế ngự các kiết sử Sử dụng các phương pháp trên Chúng ta có thể tự rèn luyện Để nhận diện các kiết sử Khi chúng phát sinh Và có biện pháp để chế ngự chúng Với sự chú tâm đầy chánh niệm Và các biện pháp tích cực Các kiết sử đang quấy nhiễu tâm bạn Tham, sân, nghi, trạo hối Sẽ dần dần yếu đi Và phai mờ khỏi tâm trí Một kiết sử nào đó Khi đã qua đi Có thể không phát sinh trở lại trong một thời gian Tâm đã được giải thoát khỏi kiết sự đó Nhưng rồi, tùy thuộc vào tính chất và điều kiện sống của bạn Một kiết sự khác lại có thể xuất hiện Khi ta quan sát chu trình của các kiết sử Phát sinh, hoại diệt Rồi xuất hiện trở lại dưới trạng thái khác Ta bắt đầu nhận ra các kiết sử này mạnh mẽ đến thế nào Chúng trói buộc ta vào khốn khổ Đau thương chặt chẽ đến thế nào Không kể rằng bạn đã thường xuyên chế ngự các kiết sử này một cách tạm thời bao nhiêu lần, chúng vẫn tiếp tục hiện hữu trong bạn, để luôn trói buộc, bẫy rập bạn. Như vậy bạn đang mang một nhà tù bên trong bạn. Khi chánh niệm đã được phát triển, ta sẽ nhận thấy rằng các trạng thái tâm tiêu cực này như là tham, sân, si, không chỉ bóp méo cái nhìn của ta, mà chúng còn khiến cho mọi khía cạnh của cuộc sống trở nên khổ sở hơn, đau đớn hơn. Tầm luôn quay về với những tiêu cực đã được quân tập, ta cảm thấy như mình bị bẫy sập trói buộc vào dòng sinh tử luân hồi chẳng dừng dứt. Sự thật là chánh niệm chỉ có thể giúp ta chế ngự các kiếp sử này một cách tạm thời, chỉ khi ta đạt đến mức độ cao hơn trên đạo lộ, ta mới có thể hủy diệt được chúng qua bốn giai đoạn bằng cách nào bạn buông bỏ chúng qua năm ứng dụng của tinh tấn? được biết đến như là đè nén, thay thế, hủy diệt, tan lụi và giải thoát. Đè nén nghĩa là đẩy lùi tất cả các trạng thái tâm bất thiện lại phía sau, giữ chúng nằm yên bằng chánh niệm hay định. Bất cứ khi nào ta có thể giữ chánh niệm hay đi sâu vào thiền định thì các kiết sử ngủ yên. Khi ta đã tạo được thói quen đẩy lùi các kiết sử này xuống thì chúng sẽ yếu đi, chúng không còn tạo ra nhiều vấn đề. Và bớt ảnh hưởng đến quá trình tư duy của ta Các chướng ngại cũng sẽ trầm lắng xuống chút ít Do đó tạo ra nhiều cơ hội cho tri kiến có thể nảy sinh Mà khi đã có tri kiến Thì ta có cơ hội để hủy diệt một số kiết sử Thay thế là nỗ lực chống lại một bất thiện pháp nào đó Bằng cách dung trồng điều ngược lại Ta thay thế lòng sân hận bằng cách dung trồng lòng thương yêu Niềm tin rằng dạng vật bất biến được thay thế bằng cách quán chiếu về vô thường. Bạn đối nghịch lại với niềm tin bản năng vào một cái ngã bằng cách quan sát những yếu tố luôn biến chuyển, tạo thành thân và tâm của bạn. Khi sự đè nén và thay thế đã phát triển tốt đẹp, thì ta có thể chế ngự một số kiết sử đã bị suy yếu. Quỷ diệt là giây phút khi bất cứ kiết sử nào cũng phải chào thua Giống như một thân cây đã bị sét đánh tét cành Tàn lụi Ý chỉ sự biến mất Của các kiết sử Ngay sau khi chúng bị quỷ diệt Giải thoát Ý chỉ đến sự nhẹ nhõm của tâm Tiếp theo sau sự quỷ diệt Của bất kỳ nhóm kiết sử nào Sự giải thoát ấn tượng nhất Xảy ra ở giai đoạn đầu Trong bốn giai đoạn giác ngộ Khi ta chuyển hóa từ cuộc sống bình thường Và trở nên phần nào giác ngộ Giả sử Bạn đã nhắm đến ba chiếc sử đầu tiên Thần kiến, nghi Và giới cấm thủ Và đã quán tưởng sâu sắc về các pháp đối nghịch Khi ngồi thiền Bạn theo dõi hơi thở Với sự chú tâm mạnh mẽ Thì tuệ giá có thể phát sinh Sự quán sát của bạn về tính chất vô thường Khổ và vô ngã của hơi thở Cho phép bạn Trong một giây phút đại ngộ Thấm thiết thêm sự thật rằng Tất cả dạng pháp đều mang Ba tính chất này Nhìn thấy được tính vô thường một cách rõ ràng nơi dạng vật, bạn sẽ giới trực giác nhận biết rằng không thể có một thứ thường hằng bất biến gọi là ngã hay linh hồn. Do đó, bạn phá vỡ được kiết sự thứ nhất. Bạn cũng nhận thức rằng phải có bậc giác ngộ nào đó đã chứng giác được tất cả những điều này khi tu tập trên con đường đạo. Do đó, đạo lộ này nhất định sẽ giúp bạn bứng rễ được tất cả các tâm cấu uỷ Như thế là, bạn đã trừ được kiết sự thứ hai, tâm nghi. Giờ thì bạn biết rằng, không có gì có thể giải thoát tâm bạn trừ việc dung trồng tuệ giác qua con đường của giới, định và tuệ. Biết thế thì, bạn không còn tin rằng, chỉ có các nghi lễ cúng bái, giới cấm thủ, mới có quyền lực cứu bạn. Có nghĩa là bạn đã rũ bỏ được kiết sự thứ ba. Một khi đã chế ngự được ba kiết sử này là bạn đã đạt đến giai đoạn đầu tiên của giác ngộ. Giờ không có chuyện bạn sẽ thối chuyển trở lại trạng thái cũ. Bạn không còn nghi ngờ khả năng đạt được giác ngộ của mình nữa hoặc lo lắng không biết làm sao để đạt được giải thoát. Đảm bảo là bạn sẽ đạt được mục đích của mình. Bạn sẽ trở thành một dự lưu vì sức hút của dòng chảy tâm linh sẽ đưa bạn đến giác ngộ Giống như một nhánh cây được cuốn chảy theo dòng nước Từ lúc này trở đi Tâm trở nên phấn khởi lạ Ta có cảm giác rằng Dầu bề ngoài cuộc sống có khó khăn thế nào Bên trong nó tất cả mọi thứ đều bình an Ta biết một cách chắc chắn rằng Tất cả dạng pháp đều vô thường Và điều đó mang lại niềm an ủi trong lòng ta Ta không còn có thể phạm vào Bất cứ hành động bất thiện nghiêm trọng nào Vì ta hiểu rõ luật nhân quả Với thái độ đạo đức như thế Ta không có gì phải ăn năn hối hận Do đó ta được giải thoát khỏi gánh nặng đó Thí dụ nếu ta phạm một lỗi nhỏ Như là nói dối Ta sẽ không thể nào an lòng Cho đến khi ta nhận lỗi Ta vẫn còn có thể rơi vào Những cơn bùng nổ của giận dữ Khổ đau hay tham đắm Nhưng tất cả những tình huống đó Không thể khiến ta gục ngã như trước đây và chúng sẽ qua đi nhanh chóng. Ta biết rõ ràng con đường phải đi và ta tràn đầy tin tưởng vào sự tu tập của mình. Nói chung, ta trở nên tự tin hơn, bớt ngã chấp và tự tế rộng lượng hơn, có thể hành thiền tốt hơn và có nhiều khả năng hơn đối với bất cứ điều gì ta làm. Các đồng nghiệp và thân hữu của ta sẽ nhận ra được những sự thay đổi nơi ta. Họ sẽ thấy ta trở nên dịu dàng hơn, cởi mở hơn và thư giãn hơn. Ánh mắt lấp lánh của ta sẽ mở cửa trái tim của tha nhân và họ bắt đầu hỏi về suối nguồn của sự tự tại của ta. Để diễn tả mức quan trọng của việc đạt được tầng dự lưu, Đức Phật đã nhúng ít đất cát lên tay và nói Này các tỷ kheo, nhúng đất cát này hay tất cả đất cát trên thế gian, cái nào nhiều hơn? dĩ nhiên các vị tỷ-kheo trả lời rằng đất cát trên thế gian thì nhiều rất nhiều lần hơn một nhúm cát đất trên tay Phật. Sau đó Đức Phật tuyên thuyết cũng thế. Này các vị tỷ-kheo, số lượng cấu uý, nhiễm ô mà một người đã đạt đến quả dự lưu có thể hủy diệt thì cũng nhiều như cát đất trên thế gian. Và những cấu uý còn lại. mà người đã đạt được quả dự lưu phải quỷ diệt thì cũng ít như đất cát trên tay ta. Vì lý do đó Đức Phật nói đạt được quả dự lưu thì còn vĩ đại hơn trở thành vị chúa tể thống lãnh mọi vương quốc khác. Điều đó còn vĩ đại hơn là được lên quải trời làm một chư thiên, vĩ đại hơn cả việc trở thành một vị trời. Sau khi đã vượt qua được chặng đường này. Ta bắt đầu đối phó với chướng ngài kế tiếp kiết sử của tham và sân Khi đã vượt qua được ba kiết sử đầu tiên Ta cũng đã làm nhẹ đi sức nặng Của các kiết sử còn lại Do đó Tham và sân Mà giờ ta phải đối mặt Đã bớt nặng nề hơn nhiều So với những gì ta đã trải qua Khi là một chúng sanh bình thường Ta phòng hộ tham sân Và sử dụng chánh tinh tấn Để tiếp tục đối trị lại Với hai kẻ thù này Ta phát triển tâm độ lượng và tình thương yêu. Ta trở nên hoàn toàn nhàm chán với sự bám víu, đòi hỏi, than giãn của tâm. Khi ta phát triển chánh niệm về vô thường một cách sâu sắc, nhìn thấy rõ ràng hơn bản chất đổi thay của tất cả những điều dễ chịu, khó chịu và trung tính, ta sẽ thấy sự vô ích của việc cố gắng khiến mọi việc phải theo ý mình. Ta sẽ buông xả ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, Sẽ có một ngày khi tâm tham sân thô lậu Được giảm đi một cách đáng kể Một số tâm tham sân di tế Khó nhận biết hơn vẫn còn Khiến cho cả tính của ta dường như không thay đổi Nhưng thật ra ta đã thành tựu được rất nhiều Khi bạn trở thành một nhất lai Có nghĩa là bạn có thể phải tái sanh trở lại Thế tục này một lần nữa Trước khi đạt được hoàn toàn giác ngộ Khó thể diễn tả được sự thanh tịnh mà tâm có được lúc ấy tất cả những ưu lo bổn phận phiền muộn đều được buông bỏ mãi mãi không có sự sỉ nhục hay bất hạnh nào có thể làm bạn sao động bạn đã vượt lên trên mọi phiền não những người quanh bạn có thể nhận thấy được sự thanh thoát lòng từ ái bao la của bạn và bắt đầu nghĩ đến bạn như là một vị thánh vậy mà lúc khởi đầu bạn cũng không tốt hơn ai Đó là một quá trình không dành cho riêng ai Một sự chuyển hóa tự nhiên trong tâm Mà ta có thể đạt được Khi miệt mài đi theo con đường Đức Phật đã hướng dẫn Dù ta không còn nối tiếc hay khổ đau Đối với những mất mát của bản thân Nhưng vì trái tim ta đầy từ ái Và vẫn chưa hoàn toàn dứt sạch mọi bám víu, Ta vẫn còn có thể quan tâm một cách thái quá Và đau buồn vì những bất hạnh của người khác vẫn còn phải tu tập rèn luyện thêm nữa những gì còn lại của sân tham cần phải được quét sạch khi kiết sử của tham và sân thô lậu cuối cùng bị hủy diệt là ta đạt được bước thứ ba của giác ngộ vị hành giả đạt đến giai đoạn này được gọi là bất lai chẳng bao giờ phải sanh trở lại trong thế giới này nhưng có thể tái sinh trong cõi vô sắc Một khi công việc tháo gỡ tâm tham và sân thô lậu đã hoàn tất Thì nhóm kiết sự cuối cùng, những kích thích tâm lý vi tệ nhất Năm kiết sự cuối cùng phải được đối phó Các tâm ế nhiễm này quá vi tệ đến nỗi Không có chúng sanh bình thường nào có thể nhận ra chúng Nói gì đến gì cảm thấy muốn quỷ diệt chúng bậc nhất lai tiếp tục cảm nhận, thí dụ Tâm trạo cử bởi lòng lo lắng về một sự tái sinh trong tương lai Tuy nhiên, đối với một vị đã đạt đến mức độ di tế này, các ký sử còn lại giống như những mẫu đồ ăn lấm tấm trên một chiếc áo hoàn toàn trắng sạch. Tiếp tục tu tập, vị bất lai tháo gỡ mọi ham muốn di tế còn lại đối với bất cứ loại hiện hữu nào. vị y diệt trừ được mạng, đặc tính cố hữu của niềm tin dường như có một cái ngã. Trạo cử được tháo gỡ, như là một mảnh cuối cùng còn lại của vô minh. Trong một sát na đại ngộ, tất cả các kiết sử cuối cùng này bị diệt trừ và tại đó xuất hiện một vị hoàn toàn giác ngộ, một vị A La Hán. Vị này không bao giờ có thể thực hiện bất cứ hành động nào dựa trên tham sân hay si, vì tất cả những úi nhiễm này đã mãi mãi bị bứng khỏi tâm. Như Đức Phật đã nói nhiều lần, Một bậc A-la-hán là người đã bỏ xuống gánh nặng. Ta có thể nghĩ rằng một bậc A-la-hán cũng có thể rơi xuống một tầng thấp hơn và bị cám dỗ bởi tà dâm, trộm cắp hay một vài hành vi thế tục nào khác. Nhưng nếu ta nhớ lại bản chất của các kiết sử, chúng dẫn dắt hành động của chúng ta sai lạc như thế nào và chúng đã bị đánh bại như thế nào, thì ta sẽ không có những suy nghĩ như thế về các bậc đã hoàn toàn giác ngộ. Bậc A-la-hán biết rằng, ngay việc thụ hưởng các dục lạc đã là điều không thể nghĩ đến, nói gì đến những hành động vô đạo đức. Bậc A-la-hán không bao giờ có thể làm điều gì sai trái nữa. Họ tiếp tục thụ hưởng niềm hạnh phúc tối thượng và giữ được tâm họ luôn thanh tịnh. Khi đã giác ngộ, hành giả sẽ thấy rõ ràng rằng tất cả những gì họ cần liễu tri đã được chứa đựng trong tứ diệu đế. Hành giả được giải thoát khỏi bất cứ các suy đoán, lý luận hay lý thuyết về thực tại, về quá khứ, hiện tại và tương lai, về sự hiện hữu của ngã và về vũ trụ. Hành giả biết thân vật chất là gì, phát sinh và hoại việc như thế nào. Hành giả biết thọ là gì, phát sinh và hoại việc như thế nào. Giới tưởng, hành và thức cũng như thế. Hành giả hoàn toàn thoát khỏi mọi ý kiến và suy luận tất cả các xu hướng muốn chứng tỏ hay cảm nhận các yếu tố cá biệt của cái tôi và cái của tôi, tất cả những lý thuyết quan điểm và niềm tin dựa trên ngã chấp đã biến mất, được hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả mười kiết sử này là trạng thái của sự giác ngộ.